Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Chờ Một Ngày Nắng Sáng tác Diệp Chi Linh, người đọc Thế Vinh phát trên trang web thếxioaudio.org Phần 1: Cuộc chiến gặp gỡ trước hôn lễ. Chương 1: Cô nàng xui xẻo. Tiêu Tình đang ngồi trong phòng chờ sân bay, bố đi làm thủ tục, mẹ nghiêm mặt ngồi cạnh cô. Đầu tiết tháng 8 nắng nóng khó chịu, nhưng trong phòng chờ thì mát lạnh. bị cái lạnh làm cho hát hơi liền ba cái. Thêm vào đó là khuôn mặt lạnh như băng của bà mẹ ngồi bên cạnh. Tiêu Tình chỉ thấy lông tơ trên người đang sụp nhau nhảy nh điên cuồng. Hơi lạnh của điều hòa lại tỏa xa. Tiêu Tình không kìm được, cúi đầu thấp hơn, khẽ dụi mặt vào cánh tay. Người phụ nữ bên cạnh vẫn ngồi ngay ngắn, coi phòng nghỉ là phòng họp. Tiêu Tình liếc nhìn chiếc áo khoác màu trên tay mẹ, khuôn mặt bỗng nở nụ cười. mẹ ơi áo khoác của mẹ cho con mặc nhé dù sao mẹ không mặc cũng lãng phí nhạc lăng quay sang nhìn cô sa sầm mặt xuống vứt chiếc áo khoác trên tay cho cô tặng thêm một cái lườm sắc như sao hồi tiêu tinh còn nhỏ ánh mắt của nhạc lăng đã có sức sát thương rất lớn mỗi lần về mẹ lườm tiêu tinh lại sợ đến nỗi chỉ muốn trốn đi nếu có bàn thì chui xuống cầm bàn không có bàn thì trốn sau sofa Khi mà không có bất kỳ vật dụng gì để trốn nữa thì ôm chân bố, nhìn mẹ với đôi mắt ngân ngân nước. Trong ký ức của Tiêu Tinh, người phụ nữ thỉnh thoảng đến nhà ông nội thăm mình, giống như nữ hoàng lạnh lùng trong chuyện cổ tích. Một ánh mắt liếc sang có thể làm cho nghìn non bóng chim tắt. Mỗi lần bị bà nhìn, Tiêu Tinh lại có cảm giác toàn thân bốc hơi lạnh, muốn chạy thoát thân theo phật xạ. Các bạn hàng xóm lớn tiếng hát Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất Đứa trẻ cũng có mẹ Sống như ngọn cỏ Nhưng Tiêu Tinh thì chỉ mong mẹ đừng đến thăm được nên đến thăm mình Sau này khi lớn lên Cuối cùng Tiêu Tinh cũng hiểu tính cách của mẹ Vốn thở ơ lạnh lùng như thế Mẹ rất ít khi gọi điện cho Tiêu Tinh Cũng chưa bao giờ xuống bếp nấu cơm cho cô ăn càng không bao giờ tâm sự với cô Như một người mẹ hiền từ Từ nhỏ đến lớn Số lần tiếp xúc với mẹ chẳng đáng là bao Thậm chí Tiêu Tinh còn nghi ngờ không biết Có phải mình được mẹ nhặt bên vệ đường hay không Về sau Cô mới dần dần phát hiện Không phải bà không quan tâm đến con gái Chỉ là cách quan tâm của bà tương đối đặc biệt Ví dụ vào ngày sinh nhật của Tiêu Tinh Mẹ sẽ cho cô tiền Mỗi dịp lễ Tết Mẹ sẽ cho phong bao Mỗi lần khai giảng Sẽ chuyển một khoản tiền và tài khoản để Tiêu Tinh mua sắm đồ dùng học tập Lúc đầu Tiêu Tinh thường kêu ca phàn nàn Sao mẹ chỉ nhớ đến nhân dân tệ thôi Sau này mới biết mẹ có đầy đủ lý do để làm như vậy Về quá trình chuyển tiền sẽ tiết kiệm Những bước vụn vặt như phải suy nghĩ xem tặng cái gì Nghĩ xong rồi còn phải đi mua Mua xong rồi còn phải đóng gói Sau khi đóng gói còn phải chuyển phát nhanh Về hiệu quả, chuyển tiền chỉ mất thời gian nửa phút Đăng nhập tài khoản trên mạng Hiệu quả cao, lại tiện lợi Về kết quả, chuyển tiền có thể giúp con gái Hiểu ba điều Thứ nhất, mẹ nhớ ngày sinh nhật của mình Nên chuyển tiền cho mình Thứ hai, mình có thể lấy số tiền này đi mua thứ mà mình thích Thứ ba, tiền không phải là vạn năng Nhưng không có tiền thì chẳng làm được gì cả Những điều này Về sau cô đã được nghe từ chính miệng bố, lúc nghe, Tiểu Tình không nhịn được cười, đến nỗi phụt nửa cốc nước ra ngoài. Bà mẹ này quả thực rất có cá tính. Tiểu Tình thích nhất là những người có cá tính. Từ đó về sau, ấn tượng của cô đối với mẹ hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn có thêm một chút cảm giác thân thiết. Tuy tính cách của mẹ hoàn toàn khác so với những bà mẹ dịu dàng, mẹ hiền cọng chỉ trên tay, con đi áo mặc mẹ may trên mình. Trong truyền thuyết, nhưng bản chất thì cơ bản là giống nhau. Họ đều quan tâm đến con cái của mình, đều hy vọng con cái được sống tốt. Chỉ là cách quan tâm thật nhiên như không của mẹ, có chút kỳ cục mà thôi. Mặc dù hồi nhỏ rất hay ca thán về mẹ, nhưng bây giờ phải xa mẹ, trong lòng tiêu tinh cũng rất lưu luyến. Không có khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt lạnh lùng của mẹ, lúc ngủ như thấy thiếu đi chút khí lạnh. Tiểu tình quay sang, đang định mở miệng nói những lời tình cảm như Con đi rồi mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe để vun đắp tình cảm mẹ con nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của mẹ ngắt lời Con mặc như thế này không phải là đi leo núi đấy chứ Tiểu tình cúi đầu nhìn quần áo của mình Quả thực hôm nay trang phục của cô có chút mọc manh cũng đơn giản một cách quá đáng Quần sóc bò màu xanh xương, áo phông trắng, điện thoại treo trước ngực Chân đi xảy thể thao Hồng đeo chiếc túi nhỏ Bông lúa màu vàng nhạt trên đó không ngừng đung đưa Cách ăn mặc giống như ẩn sĩ giữa phố phường này Quả thực không giống với tiểu thư đài các đi du học Ngược lại giống như người đi leo núi Hay kẻ giả mạo Tiểu tinh mỉm cười giải thích Như thế này cho tiện hoạt động Nhạc lăng lửa cô lạnh lùng nói Tiện hoạt động cái gì Bắt con đi đẩy máy bay chắc thấy tiêu tinh vẫn giữ nụ cười không gì có thể thay đổi được không coi lời nói của mình xa xỉ nhạc lăng không khỏi trao mày và chỉ tay vào chiếc điện thoại trước ngực cô giọng nói đầy khinh biệt bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn dán khỉ vào điện thoại tiêu tinh mỉm cười và nói khỉ yoyo người khác tặng ạ sau một hồi im lặng nhạc lăng quay sang gườm gườm nhìn tiêu tinh con đã 22 tuổi rồi sao lại không có khiếu thẩm mỹ như thế con gái lớn rồi phải biết cách trang điểm hồi mẹ hai mươi hai tuổi đã sinh con rồi đấy tiêu tinh ngẩng đầu tỏ ra rất thành khẩn khi nghe những lời sạch sô ấy con biết rồi mẹ ạ con sẽ chú ý nhạc lăng chán chán liếc nhìn cô bây giờ tùy con muốn mặc thế nào thì mặc sau khi đến new york quân tắc sẽ ra đón con con thay ngay bộ quần áo này ra đừng để cho người ta cười cho nghe rõ chưa tiêu tinh ngoan ngoãn gật đầu vâng ạ cái sách lấy nhu khắc cương rất hữu hiệu khi đối phó với mẹ người ta thường nói không ai đánh người đang cười tiêu tinh cứ cười như thế nhạc lăng không thể mắng được nữa thực ra tối qua mẹ nhét cho cô rất nhiều bộ quần áo dịu sàng nữ tính nhưng cuối cùng tiêu tinh vẫn chọn bộ quần áo leo núi đơn giản tiện lợi này tiêu tinh không mặc quần áo mẹ mua cũng là có nguyên nhân Một là cô không muốn trở thành động vật quý hiếm Bị người ta vây quanh Hai là những bộ quần áo ấy Quá sexy Đến nỗi sau khi khoác lên người Cô có cảm giác gần như là hỏa thân chạy ngoài đường Sáng nay vừa nhìn thấy dáng vẻ này của tiêu tinh Nhạc lăng đã sa sầm mặt xuống Ánh mắt sắc nhọn ấy Sưởng như đang muốn nói Con gái không phải do so mình sinh ra Quả thực so với người phụ nữ cao 1m8 Đi giày cao gót mặc váy liền gợi cảm kiểu tóc cũng rất đẹp năng động lại nho nhã như nhạc lăng quả thực tiêu tinh trông giống như nha hoàn hầu hạ bên cạnh tử hy thái hậu chỉ nhìn mặt hai mẹ con trông giống hai chị em hơn nhìn cả trang phục thì giống bà chủ và nha hoàn điều này cũng khó trách lúc nhạc lăng sinh tiêu tinh mới có hai mươi mấy tuổi lại biết cách chăm sóc trang điểm nên bây giờ trông vẫn trẻ trung xinh đẹp Tiểu tình thì chưa bao giờ quan tâm đến những nhãn hiệu thời trang và mỹ phẩm. Cô là một cô gái giản dị, chỉ quan tâm đến đồ ăn, phim hoạt hình, tiểu thuyết và phim ảnh. Cô không biết ở đâu có kiểu biểu diễn thời trang, nhưng lại biết rất rõ có bộ phim hoạt hình nào mới được trình chiếu. Sửa mặt xong, cô chỉ bôi kem dưỡng da, đa bao sót, đi ngủ, mặc váy ngủ in hình Macirano. Thích ăn lẩu tê cay, thích ăn thịt xê xiên bên đường. còn thích nắm tay các chị em dạo phố vác một đống quần áo một trăm tệ mặc cả xuống còn ba mươi tệ về nhà mặc thay đổi lúc nhàm chán thì đi dạo qua những khu phố giảm giá thỉnh thoảng lại vào thế giới game online xông pha vác đao lạc nữ hiệp mỗi lần nhìn thấy tiêu tinh mặc trang phục leo núi xuất hiện trước mắt mình vẻ mặt của nhạc lăng đều rất kỳ xị trong ánh mắt kinh ngạc của những người bạn mang đậm vẻ nữ tính Nhạc lăng ngượng ngùng, chỉ tay vào người tiêu tinh và nói, Đây là con gái mình. Những người đứng cạnh thường cười và nói, Con gái cậu giống cậu thật đấy, xa đẹp, sáng người cũng đẹp. Cuối cùng, khéo léo nói thêm một câu, Nếu biết trang điểm thì sẽ càng xinh hơn. Bố mẹ đều rất bận, nên từ nhỏ tiêu tinh đã được đưa về quê trong nội nuôi. Vì thế mỗi lần mẹ phàn nàn, cô không biết trang điểm, cô lại cười và nói Phong cách quê mùa của con là do hồi nhỏ ở cùng ông nội quá lâu, lúc ấy con mặc áo bông hình hoa, quần ngắn, ông nội khen con rất là xinh. Nghe con gái nói như vậy, sắc mặt nhạc lăng bỗng trở nên u ám, nói một câu, tùy con, rồi quay người bước ra ngoài. Tiểu tình nhìn cái cổ cứng đơ như cổ thiên nga của mẹ. trong lòng không khỏi cười thầm. Mấy hôm trước, Thiên Kim nhà chú Trương lấy chồng, con gái Bắc Lưu cũng bị ép đi xem mặt. Trong tiếng gào khóc kêu than của những nữ đồng bào vì không có bạn trai nên bị ép đi xem mặt, Tiêu Tình đã vô cùng thông minh khi chọn đi học thạc sĩ ở nước ngoài. Cô cố tình trang điểm giống như một cô nữ sinh đơn thuần, là vì muốn bố mẹ nghĩ rằng con gái vẫn còn là học sinh, không cần phải vội. Xua Tan ý nghĩ con gái lớn rồi, nên nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự nếu ngày nào cũng ăn mặc xà dạn gợi cảm bố mẹ sẽ tưởng cô là cô con gái qua lứa lỡ thì, đang thì cô đơn nhanh chóng lên kế hoạch tìm chồng cho cô mất người ta nói hôn nhân là nấm mồ tiêu tinh vẫn còn muốn sống tự do thêm vài năm nữa ai muốn còn trẻ như vậy mà đã chui vào trong mồ kế hoạch của tiêu tinh nghe thì có vẻ rất hay Nhưng không ngờ lần đi New York này lại có một nấm mồ đang chờ cô. Hơn nữa còn là một nấm mồ cao cấp được đo theo đúng sáng người của cô. Tục ngữ nói rất hay, nếu bạn yêu cô ấy, hãy đưa cô ấy đến New York, bởi vì đó là thiên đường. Nếu bạn hận cô ấy, hãy đưa cô ấy đến New York, bởi vì đó chính là địa ngục. Rất lâu sau đó, cuối cùng Tiêu Tinh mới hiểu tình cảm của mẹ đối với mình đúng là vừa yêu vừa hận. Nam Nam, tao sắp đi du học rồi Bây giờ đang ở sân bay Sắp đến giờ qua hải quan Cuối cùng Tiêu Tinh không kìm nén được nữa Gọi điện thoại cho người chị em tốt Vệ Nam Vệ Nam ở đầu xây bên kia Rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, Dường như vô cùng sững sờ Rất lâu sau đó Mới nghẹn ngào nói được hai tiếng Tiêu Tinh Tiêu Tinh thê lòng chua xót, Vở như không có chuyện gì xảy ra Cười và nói Mày và Tiểu Quyên đừng đến tiện tao, sau khi tao đến đó sẽ liên lạc với bọn mày. Sau khi tắt máy, Tiểu Tình cúi đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến sở máy bay cất cánh. Vệ Nam và Kỳ Quyên là chị em tốt nhất của cô, bắt đầu từ hồi học cấp 2 đã dính với nhau như kẹo cao su. Bây giờ một mình cô sang nước ngoài, hôm nay xa cách, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. mỗi lần tốt nghiệp đều phải xa rất nhiều người bạn, lần này là hai người bạn thân thiết. bề ngoài tiêu tinh giả bộ tươi cười, thực ra trong lòng rất buồn. một mình sang nước ngoài đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cô đơn một mình, chỉ nghĩ thôi cũng thấy rất thảm thương. có điều so với việc bị ép đi xem mặt chút thảm thương này có là gì đâu? tiêu tinh nắm chặt tay, thầm khích lệ bản thân. Không ngờ, vệ nam và kỳ quyên lại đến. Thấy hai người thở hồn hển chạy về phía mình. Tiêu tinh không giấu được niềm vui đứng bật dậy, nói đùa với họ. Chẳng phải đã nói đừng đến tiễn rồi sao, hai chúng mày thật là nghĩa khí. Ở nước ngoài nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé. Vệ nam nắm chặt tay tiêu tinh, vừa thở hồn hển vừa nói. Không quen thì quay về nhé. Tao có một bát cơm, sẽ quyết không để mày thiếu một bát cháo. Tao có đập nồi, bán sắt vụn, cũng sẽ nuôi sống mày." Kỷ Quyên lườm Tiêu Tinh rồi nói: "Sau khi ra nước ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt, nghe rõ chưa? Không được thiếu một sợi tóc nào." Tiêu Tinh xúc động ôm họ, khẽ vỗ vai hai người và nói: "Chúng mày cũng thế nhé, chú ý giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì nhớ để lại lời nhắn cho tao, tuy thể xác của tao ở nước ngoài nhưng linh hồn thì mãi mãi ở cạnh chúng mày." Vệ nam đấm một cái rất mạnh vào vai tiêu tinh Rồi nói Linh hồn của tao cũng sẽ mãi mãi theo sau mày Kỷ quyên lườm hai người Chúng mày xến qua đi mất Nói rồi Cô lại ghé sát vào tai tiêu tinh giận dò Mày nhớ lấy Ra nước ngoài đừng có mặt dính vào vận đào hoa Một khi phát hiện được điều gì bất thường Mày hãy nói là mày bị đồng tính Có bạn gái trong nước rồi Chị mày sẽ ra mặt giúp mày Thấy ánh mắt của mẹ đột nhiên hướng về phía mình, tiêu tinh vội vàng bỏ tay kỳ quyên ra. cười nói, được, tao nhớ rồi, đây là tuyệt chiêu của mày, chỉ cần xuất chiêu là đối thủ sẽ không còn một mảnh sáp. Kỳ quyên gật đầu, nhớ là tốt, còn nữa, cái chiêu lấy nhu khắc cương đối phó với mẹ mày, mày phải tiếp tục phát huy uy lực của nó. Lúc mày cười, trông rất giống người, tao tin là với cái mặt dày của mày, sóng pha ở bên ngoài hoàn toàn không thành vấn đề. Ừ, tao sẽ cố gắng Tiêu Tinh tươi cười, nắm tay Kỳ Quyên Chắc là 2-3 năm nữa sẽ quay về Hai đứa mày đừng vội kết hôn Tao muốn làm phủ sâu cho bọn mày Kỳ Quyên vội nói Mày nói nhảm nhí gì thế Trước năm 28 tuổi Tao kỵ nói đến hôn nhân Mày và vệ nam, đứa nào kết hôn trước Thì phạt đứa đấy làm nô lệ Dọn nhà vệ sinh cho tao một tháng Thế thì độc ác quá Tiêu Tinh không kìm được lẩm bẩm. Vệ Nam nói, được thôi, dọn vệ sinh thì dọn vệ sinh, chắc chắn ta không phải là người đầu tiên. Nói rồi, cô quay sang nhìn Tiêu Tinh. Tiêu Tinh vội gật đầu, được, cứ quyết định như thế nhé. Thấy sắp giờ máy bay cất cánh, mà ba đứa con gái vẫn ôm nhau chi chóe không ngừng, nhạc lăng không kìm được thúc sục. Tiêu Tinh, phải đi rồi. Tiêu Tinh đành lưu luyến tạm biệt Vệ Nam và Kỳ Quyên. kéo hành lý đến trước mặt bố mẹ. Nhạc Lăng nhìn cô lạnh lùng nói: sau khi đến đó, chị họ của con sẽ giao đón con. tạm thời, con sống ở nhà chị, có biết chưa? Tiểu Tinh gật đầu: vâng ạ. hạn chế ăn đồ ăn sẵn. vâng. đừng có ngủ nướng. vâng. Nhạc Lăng cúi đầu nhìn đồng hồ: sắp đến giờ rồi, đi thôi. Phạt Thành Viên nhắc nhở hành khách lên máy bay. Tiểu Tinh lưu luyến ngoái đầu lại. Bố mẹ, con gì cần dặn dò nữa không ạ? Nhạc lăng khó chịu xua tay. Lề mề cái gì nữa, mau đi đi. Tiêu chính đức thì mỉm cười rất dịu sàng, chạy lại ôm con gái. Đi đường cẩn thận, đến nhà chị họ thì gọi điện cho bố mẹ. Vâng, tạm biệt bố mẹ. Tiêu tình gật đầu với bố mẹ, rồi vẫy tay với hai người chị em đến cách đó không xa, quay người đi vào cửa kiểm tra Ninh. Cuối cùng, Đã thuận lợi lên máy bay, tiêu tình tìm kế rồi ngồi xuống, cất hành lý, thắt xây an toàn, tâm trạng có chút bất an khi chờ máy bay cất cánh. Đối với một cô sơn nữ lần đầu tiên đi máy bay như cô, hành trình vượt đại dương lần này, ẩn chứa rất nhiều điều mới lạ. Chiếc MP3 bên tai vang lên giọng hát thanh thoát của nữ ca sĩ. Chờ một ngày nắng, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh đã nói chỉ cần gió thổi là em sẽ nghe thấy. Mỉm cười nói tạm biệt Nhất định sẽ gặp lại Trái tim thư thả sẽ thấy được Mãi mãi Tiểu tình tắt mp3 Nhìn bầu trời trong xanh ngấm áp bên ngoài cửa sổ hít một hơi thật sâu New York Ta đến đây Tiểu tình ngủ mê ngủ mệt trên máy bay Những giấc mơ kỳ lạ liên tiếp kéo đến Có lẽ do gần Tây đọc quá nhiều tiểu thuyết, tinh thần có chút hỗn loạn. Ngay cả những chủng tộc chưa bao giờ được cô để ý đến như người ngoài hành tinh, ma cà cũng xoay vòng vòng trong giấc mơ của cô, lại còn cười với cô. Cuối cùng, một con ma cà với khuôn mặt trắng nhợt ghé sát vào tai cô và nói You are so Sau đó cắn vào cổ cô. "so blood is so Tiểu tình toát mồ hôi. Giật mình tịch sức, lúc nào cũng có cảm giác hơi lạnh lan đến cổm cách kỳ lạ. Không kìm được, đưa tay lên sờ. Cô thật sự rất phục tài nằm mơ của mình. Tình tiết quanh co lắt léo, đoạn kết xung động tâm can. Ngay cả mạc cả sồng cũng nói tiếng Anh. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài vẫn là tầng mây mênh mông vô tận. Những đá mây đủ loại hình sáng đang trải xài dưới chân giống như tấm thảm bông mềm mại. Không biết máy bay đã bay bao lâu. Tiêu Tinh có cảm giác cứ bay thế này, được nói là bay ra khỏi Châu Á đến với thế giới, mà sắp bay ra khỏi trái đất ra vũ trụ rồi. Cô đang cảm thấy tẻ nhạt thì đột nhiên trong máy bay vang lên thông báo sắp hạ cánh. Lúc ấy Tiêu Tinh mới ngỡ ngàng cúi đầu nhìn đồng hồ, không ngờ cô đã ngủ một mạch đến tận New York. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, những tầng bay dưới chân ngày càng mỏng dần, tiêu tình bắt đầu chỉnh lại chiếc túi đeo bên mình, không hiểu sao trên cổ lại xuất hiện cảm giác lạnh lạnh, kỳ lạ, giống như lúc mới ngủ dậy. Cô không kìm được ngoảnh đầu sang, lúc ấy mới phát hiện nguồn hơi lạnh ấy, người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế bên cạnh. Người đó mặc chiếc áo sơ mi màu xám để mở hai cúc trên cùng, lộ ra nước da giám nắng khỏe khoắn. Chưa kính sâm che hơn một nửa khuôn mặt, không nhìn rõ nét mặt, chỉ là bờ môi miếm chặt, toát ra vẻ lạnh lùng. Ồ, trên máy bay còn đeo kính sâm, dáng vẻ này chắc không phải là ngôi sao nào đó sợ xuất ngoại bị chụp ảnh đấy chứ. Nghĩ đến đây, dòng máu trong người tiêu tinh lại sụp sôi, lát nữa cùng nhau đi ra sân bay, có lẽ phải nhìn thấy một đám lô ly, tay sơ biển, tay cầm băng xôn, lớn tiếng hét. Ích em yêu anh Vì chữ ký của anh ta Mà chen lấn đến vỡ đầu chảy máu Thú thực, cảnh tượng hoành tráng này Cô vẫn chưa thấy bao sợ Người ta thường nói Nhân cự ly, nhị tốc độ Nếu đã trùng hợp như vậy Chỉ bằng hãy ra tay trước Xin chữ ký Kiếm chút tiền gì đó Cũng coi là thu hoạch bất ngờ tiểu tình đang định lấy cuốn sổ Xin anh ta chữ ký Khi nghe thấy giọng nói của anh ta, cô ngủ mười mấy tiếng lại còn nói mê rất nhiều câu kỳ lạ, lúc thì nói cửu âm chân kinh đã luyện đến tầng thứ 9 rồi, lúc thì nói máu của tôi không ngọt. Anh ta nhếch mép cười khẩy, sống như chế nhạo, cũng sống như bông đùa. Dù sao thì anh ta nói như thế, có ý đồ gì, Tiêu Tinh không thể hiểu được. Có điều gì đó bất thường, không nói đến chuyện trước ký nữa. Từ trước tới nay, tiêu tinh luôn là người Gió chiều nào, che chiều ấy Ngay cả nữ hoàng băng xá như mẹ Cũng có thể dễ dàng đối phó Trong suốt bao nhiêu năm gặp tình huống này Dĩ nhiên là dùng phép Lấy nhu khắc cương quen thuộc rồi Cô làm sao vẻ vô cùng thành khẩn Nhìn anh ta với ánh mắt anh náy Giọng nói cũng rất nghiêm túc Xin lỗi Đã làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của anh Từ nhỏ tôi đã có thói quen nói mê Ha ha, thật ngại quá. Có lúc tôi còn mộng su cơ. Hôm nay không mộng su, có thể là đang ở trên máy bay, bị xe an toàn thắt chặt quá. Cô thấy khóe miệng anh ta run run, xa sầm mặt xuống, không nói gì. Tiêu tình tươi cười nói tiếp: Theo tôi được biết, rất nhiều người nói mê lúc ngủ. Thế này nhé, lần sau khi ra khỏi cửa, tôi sẽ đeo khẩu trang, chi bằng anh cũng đeo tai nghe. anh ta liếc nhìn cô, im lặng quay đầu đi. Máy bay nhanh chóng hạ cánh. người đàn ông ngồi cạnh cầm chiếc laptop rồi đi ngay, dường như không muốn ở cùng tiêu tinh thêm một giây nào nữa. tiêu tinh cũng chẳng thèm bận tâm tiếp tục chậm rãi chỉnh lại chiếc túi sách tay. ai cần biết anh ta là thần thánh phương nào? dù sao cũng chỉ là người xa lạ gặp trên máy bay. ai sợ ai chứ? hơn nữa mỗi công dân đều có tự do nói mê. tuy những lời nói mê của cô có kỳ lạ một chút, bao gồm nhiều nội dung như võ hiệp trung quốc, chuyện kỳ ảo tây phương, chuyện kinh dị, nhưng điều đó cũng chứng minh cô hiểu biết sâu rộng, tư duy nhanh nhạy. ặc, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô. Tiểu Tinh nhanh chóng kéo hành lý chuẩn xuống máy bay. một giấc ngủ dài khiến tinh thần hoảng hốt, lúc ngủ là buổi chiều. lúc tỉnh dậy vẫn là buổi chiều cô chưa quen chênh lệch múi sờ lúc đi xa sân bay thấy có chút chóng mặt tiêu tinh một tay xách túi đeo chéo và túi xa một tay kéo chiếc vali ngoại cỡ chậm chậm lê từng bước về phía trước hai con mắt không ngừng nghỉ chút nào căng thẳng liếc nhìn xung quanh mong chờ nhìn thấy tấm biển có viết hai chữ tiêu tinh theo tiêu tinh được biết hôm nay có hai người đến đón cô một người là vu sai người chị họ thần bí trong truyền thuyết còn có một người là thẩm quân tắc trước đó cô chưa từng nghe nói đến anh ta hình như là nhà họ thẩm có quan hệ làm ăn với bố nên mới nhờ anh ta đến đón cô dĩ nhiên ai đến đón cô cũng không bận tâm cô chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy người đến đón mình để nhét chiếc vali ngoại cỡ trong tay người đó tiểu tình liếc nhìn một lượt từ trái sang phải nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ tấm biển nào có viết hai chữ tiêu tinh. Không can tâm, cô lại liếc một lượt từ phải sang trái. Cuối cùng, buồn sầu cúi đầu. Do rõ ràng, người đến đón cô không đến sân bay đúng giờ Cô đang bức xúc, thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Vừa nhấc máy, bên tai vang lên giọng nói lanh lành của một cô gái. Em yêu, em đến chưa? Đến chưa? Tiêu tinh sững người, đang định hỏi, ai là em yêu của cô? Thì nghe thấy người phụ nữ kia cười rất sảng khoái. Chị là chị họ của em Vu Sai. Chị họ trong truyền thuyết Tiểu tình vội vàng tươi cười Vở sao vẻ ngoan ngoãn, Lễ phép cười nói Em chào chị, em vừa xuống máy bay Liệt nhìn xung quanh Không phát hiện ra người phụ nữ nào Với giọng nói trầm bồng Xéo rắt như thế, mơ hồ hỏi Chị, chị đang ở đâu À, ngại quá Hôm nay chị có chút chuyện Không đến sân bay được Chị bảo quân tắc đến đón em rồi cậu ta đến chưa? quân tác em không quen, không sao em không quen cậu ta nhưng cậu ta biết em, cậu ta đã xem ảnh của em sẽ chủ động đến tìm em, em ngoan ngoãn đứng chờ cửa là được rồi. cậu ta vẫn chưa đến, có thể là đang trên đường đi. tiểu tinh xử người thẩm quân tác biết cô sao có thể thế được? bình thường cô rất ít chụp ảnh, càng ít khi post ảnh lên mạng. bức ảnh mà thẩm quân tác nhìn thấy không phải là tấm ảnh. Cô đã post trên trang web của trường chứ? Ồ không, tấm ảnh đó là tấm ảnh của Xuân Ca. Lúc đầu mấy chị em cùng lập trang web của trường, đã post ảnh của Xuân Ca, ngày ngày bái Xuân Ca, đảm bảo thi sẽ qua, đây là danh ngôn của thời sinh viên. Nghe nói người nhà họ Thẩm sống ở nước ngoài nhiều, ngồi nhớ thẩm Quân tắc không hiểu rõ phong tục trong nước, không biết Xuân Ca nổi tiếng, nhầm tưởng bức ảnh ấy là tiêu tinh, không tìm thấy cô sân bay. Thì thật là thê thảm Tiêu tinh nghĩ một lúc Thấy rằng việc tìm người có ảnh Rất không đảm bảo Vội nói Chị, chị cho em số điện thoại của anh ta Em hẹn anh ta địa điểm gặp mặt Như thế sẽ chắc chắn hơn Tấm ảnh của em chụp từ rất lâu rồi Sợ anh ta không nhận ra Được, chị cho em số điện thoại của cậu ta Em có chuyện gì Thì gọi điện tìm cậu ta Vu dài rất dứt khoát Đọc số điện thoại xong Lại nói tiếp Thế nhé Không nói chuyện với em nữa. Chị phải vào phòng đẻ để chờ sinh con. Tiêu tình sững người. Phòng sinh, không nhầm chứ. Là phòng sinh em bé. Vu dài cười nói. Vốn dĩ thời gian dự kiến sinh là tuần sau. Nhưng đột nhiên hôm nay bụng đau dữ dội. Có thể là sinh sớm. Nếu trong miệng tiêu Tinh có nước. Thì chắc chắn sẽ phun ra 3 mét. Nhưng không có nước. Đành phải mím chặt môi. Giọng nói đáng chát. Không, không sao. Chị... Xin con quan trọng hơn. Ừ, có chuyện gì cần giúp đỡ thì em tìm quân tắc nhé. Mấy hôm nay chị ở trong bệnh viện, không có thời gian ở cạnh em. Đợi chị ra viện rồi, sẽ bế con đi thăm em. Bye bye, honey. Bị câu nói honey rất xến, cây thích đến nỗi sống lưng run lên. Tiểu tình vội vàng nuốt nước bọt. Bye bye. Sau khi cúc máy, tiêu Tinh mới gườm gườm nhìn lên trời rồi thở dài. Đùa cái gì cơ chứ? Sớm không sinh, muộn không sinh Cô vừa xuống máy bay Thì chị họ chạy vào phòng sinh Cứ như cô đã trở thành bà đỡ ấy Hơn nữa bố mẹ cũng không nói rõ với cô Vu Giai là một bà bầu phóng khoáng Khiến cô không hề có một chút chuẩn bị nào Về mặt tâm lý Lẽ nào sau này phải sống với bà mẹ phong khoáng Và đứa trẻ vừa mới chào đời sao Trời ơi Đứa trẻ cứ khóc suốt ngày Đáng sợ nhất Thêm vào đó là bà chị Nói chuyện như đọc thơ cùng với ông anh sể người Pháp không biết nói tiếng Trung, cũng không biết nói tiếng Anh. Tiêu Tinh cảm thấy mình sắp bắt đầu một cuộc đời thê thảm và đầy bi kịch. Điều khiến Tiêu Tinh bực mình hơn là không biết có phải vui sai cho nhầm số điện thoại hay không, mà không thể nào liên lạc được với thẩm quân tắc. Thấy trời sắp tối, những hành khách bên cạnh lần lượt ra khỏi sân bay với vẻ mặt sẵn sỡ. Tiêu Tinh không kìm được, muốn phát điên lên, cô cầm điện thoại. gọi cuộc điện thoại thứ 10 cho Thẩm Quân Tắc. Nghe tiếng tút tút vang lên không ngừng bên tai, cuối cùng Tiêu Tinh không kìm được, khẽ gạp lên. Thẩm Quân Tắc tốt nhất là anh mau chóng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không, tôi nguyện rủ anh ngày nào ra cửa cũng bị ướt như chuột lột.